Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại 9 người là chiến sĩ với nhau Phan mới liền cất tiếng hỏi vừa đủ Để cho tất cả nghe thấy Này tao hỏi chúng mày Bạn ấy khi mà vợ chồng ông Trường bản ra đón tụi mình á, Có đứa nào trông thấy có đứa con gái rất xinh Để ngay bên cạnh ông bà ấy không Câu hỏi của Phan khiến cho cả bọn đều ngơ ngắt nhìn nhau Rồi đồng đoạt lắc đầu Tầm bây giờ mới tiếp tục lên tiếng Mày thấy chưa Bảo như con người không ai thấy mà lại có mỗi mình mày thêm một cô gái xinh đẹp. Hay là mày nhớ cái con nhỏ hôm khóc sứt mướt tiến mày đi đó mà phát dầu phát giải mắc chứng hoang tưởng rồi đó. Cả đám khi ấy đều bật cười rồi thêm mấy câu trêu chọc nữa, khiến cho Phan gương mặt trở nên bừng đỏ vì ngượng. Phan lại đăm chiêu suy nghĩ, rồi bỗng buột miệng nói ra một câu khiến những tiếng cười kia đồng loạt im bặt. Chẳng lẽ mình lại gặp ma? Cả đám lúc này đưa con mắt có phần lo lắng nhìn Phan thị sao bàn tán. Tiếng của tiểu đội trưởng ở bên dưới gọi lên. Mấy đứa kia xong chưa? Mọi người một chân một tay giúp ông bà Trừng bàn nấu nướng dọn dẹp đi, để tối còn sẽ đỉnh ông bà cũng mừng lỗ mới, ai không nhanh tối nay tự cho nhịn đói. Cả đám liền vội vàng đứng dậy đi xuống bên dưới, mỗi người làm một việc, cho nên họ cũng đã quên ngay đi câu chuyện mà Phan kể ban nãy. Phan được phân công múc nước giếng cho vào thùng để lấy nước sinh hoạt. Trời lúc này đã nhá nhem tối, mặt trăng in bóng xuống lòng giếng rõ mồn một, một. Giếng khá cạn không sâu lắm, nhưng nước thì lại vô cùng trong và mát. Phan liền lẩm bẩm một mình, nơi vùng núi mà lại đào được cái giếng nước thế này, thật là tốt quá. Phan thả chiếc gầu nước xuống giếng rồi thân thấp kéo lên, khi đem múc đầy mấy chậu nước lớn, Phan Lệ Tây vục nước lên mặt một cách thoải mái để tận hưởng nguồn nước mát lạnh tinh khiết, cảm giác vô cùng khoanh khoái và dễ chịu. Phan chống hai tay lên thành giếng rồi thò mặt nhìn xuống ngắm vầng trăng in bóng. Đột nhiên mặt trăng dưới giếng từ từ chuyển sắc màu đỏ, khuôn mặt của người con gái mà Phan đã gặp trong rừng đã bắt đầu từ từ lộ ra, nhìn Phan với một đôi mắt lộ rõ vẻ oán hận. Nước giếng cũng liền chuyển sang màu máu sôi lên liên tục. Phan Kinh Hải hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tất cả mọi người nghe tiếng hét thất thanh của Phan thì vội vã chạy lại. Ông Trương Bản liền cất tiếng hỏi: "Cháu có làm sao không? Có chuyện gì mà sợ hãi vậy cháu?" Phan lúc này mặt tái mét tay run rẩy chỉ vào giếng. "Máu, cục của ta, máu máu máu." Cả đám bộ đội đang ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu Phan muốn nói gì thì bà vợ của Trương Bản đã vội vàng chạy tới nhìn xuống thở ra một tiếng nhẹ nhõm và quay lại nói với mọi người. Chắc là cậu ấy đi đường xa mệt quá rồi tưởng tượng ra thôi, xe này đâu có gì chứ. Thôi mấy đứa cho cậu này lên nhà nghỉ tạm đi. Hai người đồng đội liền chạy lại dìu Phan đi lên trên nhà dàn. Phan Ly từng bước chân vẫn còn đang run rẩy, bước lên cầu thang chậm chạp. Tầm nhìn Phan khó chịu giờ hỏi. Ngài bị gì nữa không biết làm cả địa độ mất hết cả mặt với vợ chồng của ông bà Trừng Bản rồi, tự nhiên lại ma với chẳng có. Phan Nề khéo quay về đên vị lại chẳng bị cười cho thối mũi. Phan công đáp lời của Tâm gương mặt vẫn nhợt nhạt vì sợ hãi, vừa bước đi vừa thi thoảng nhìn lại về phía giếng nước. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Phan Điệu bắt gặp ánh mắt của vợ chồng ông bà Trừng Bản đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Anh bất vô cùng lạnh lùng khiến cho fan về ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Người đồng đội đi bên cạnh Thích Tâm có vẻ đang nặng lời với fan thì liền can ngăn. "Thôi, fan nó cũng không có muốn như vậy đâu, ông đừng có nói nó nữa, biết đâu những thứ nó nhìn thấy là ma thật thì sao?" Tâm liền gắt, đến cả ông cũng tin là nó nhìn thấy ma thật à, ông nên nhớ là ông là chiến sĩ trong quân đội nhân dân đấy. Các ông lại muốn tuyên truyền mê tín dị đoan là phạm tội lớn đó, các biết không? Người đồng đội kia nhìn Thích Tâm nói lớn như vậy thì liền ra dấu cho Tâm nói nhỏ lại rồi phân bua. Câu chuyện về ma quỷ có thật hay không thì phải tùy vào cảm nhận của mỗi người, còn riêng tao thì tao tin là có, mà thì không phải ai cũng được gặp đâu. Thôi lên nhà trên đi tao kể cho tụi mày nghe một câu chuyện ở ngay bên cạnh nhà tao cho mà nghe. Và bên trong căn nhà cả bà liền ngồi bệt xuống sàn, Phan lúc này cũng đã ổn định tâm lý phần nào. Tâm thì lực ánh mắt tỏ ý dục người đồng đội kia kể chuyện. Ánh mắt của người đồng đội kia lúc này cũng trở nên có vẻ sợ hãi, liếc nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net